4. Chương 30. Ngày 14 tháng 10, 3 giờ 33 phút chiều. Clavac, Pháp. Christa đi hiên ngang băng qua khu vườn của tu viện. Ngày như chuyển sang lúc hoàng hôn vì khói che kín cả bầu trời, thi thoảng lại bị khuấy động khi một chiếc trực thăng bay ngang qua. Khắp khu đất của nhà ngục, hàng trăm ngọn lửa đang cháy. Tiếng còi báo động liên tục vang lên Ngắt quãng bởi tiếng súng Và tiếng la hét Đội bảo vệ nhà tù Chỉ có đủ lực lượng để quản lý Những tên tù chạy trốn Những ngọn lửa dữ dội Và toàn bộ sự náo loạn Bây giờ họ không màng đến khu tàn tích Nhưng để đảm bảo sự cách biệt Không bị phá vỡ Christa có đội đột kích thứ hai Để bao vây vòng ngoài Canh giữ tất cả lối vào Trên đầu Những chiếc trực thăng với những nòng súng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng yểm trợ. Một tiếng nổ lớn, đặc biệt, đã khiến Krista nhìn về phía tây. Một cuộn lửa mới bắn vào không trung. Một thùng nhiên liệu đã phát nổ ở một sân bay nhỏ, chỗ máy bay lên thẳng. Khu vực đã là một trong những mục tiêu đầu tiên của cô. Krista muốn khu nhà ngục bị cô lập càng lâu càng tốt. Trước giờ xuất kích, cô đã có một cuộc gọi quan trọng. Nhưng đường truyền liên lạc lại bị cắt Cô có một con đường ra khỏi khu nhà ngục bị đánh bom này Cuối cùng thì quân phản kích cũng sẽ đến Nhưng cô chủ bị sẽ thoát trước khi điều đó xảy ra Hoặc là cô hy vọng thế Phó chỉ huy gặp cô trong lối đi bộ Anh ta là một người đàn ông Algeria To lớn da đen tên là Khatap Anh ta cau có giận dữ và lắc đầu Vẫn chưa tiếp cận được mục tiêu Cô có một đội đang lùng sục phía bên kia tàn tích của tu viện Một tên lính đã bắn trúng một người trong nhóm của Gray Từ sự mô tả, đó chính là Grayson Viercy Nhưng tất cả bọn họ đã đi đâu? Báo cáo của tên bắn súng trở nên vô nghĩa Hắn ta đã chỉ cho cô nơi mà những người khác biến mất Nhưng Christa đã không tìm thấy một cái cửa sổ hay cái cửa chính nào Những bức tường thì rắn đặc Hay họ đã tàng hình và biến mất Cho đến bây giờ họ vẫn chưa bị phát hiện Tất cả những gì đội của cô tìm thấy Chỉ là những tên bảo vệ đang sợ hãi Và một người phụ nữ đứng tuổi ở ngoài khu tàn tích Cô đã tra vấn họ Nhưng họ cũng không biết gì Cô đứng trong lối đi bộ cùng khát Và nhìn chằm chằm vào cái la bàn bằng đồng ở giữa vườn Đội của Gray đã làm gì đó ở trên đó Khi đội của cô đang bay phía trên Cô ra lệnh Cho thêm hai người lên cái la bàn đó Xem có gì bất thường không Còn mục tiêu thì sao Lệnh vẫn như cũ chứ Tôi có lệnh mới đây Cô đã hy vọng Sẽ chiếm được chìa khóa của ngày tận thế Nhưng nhận ra cơ hội Đã vượt khỏi tầm tay Thủ tiêu tất cả Khi cô bước đi, gót giày trượt trên một ít cát khiến cô nhìn xuống những tảng đá dưới chân. Cô quỳ xuống. Cô gần như bỏ lỡ nó trong bóng tối. Nhưng một cái làn cát từ đá vôi đã họa lên một hình chữ nhật trên sàn. Một nửa hình chữ nhật nằm đằng sau một cái cột. Đúng ngay vị trí mà tên bắn súng đã thấy những mục tiêu biến mất. Krista kẹp một vài viên đá cuội và cọ sát nó giữa những ngón tay của mình. Mắt nheo lại. Khát quên những cái lệnh đó đi. Tôi muốn người của ông đến đây. Ai đó với khả năng phá hủy cái thứ này. Có lẽ cơ hội đã không hẳn vượt xa tầm với. 3 giờ 34 phút chiều Với cây đèn pin trên tay, Gray dẫn những người khác xuống một đường hầm bằng gạch là một lối đi dốc. Đúng như cảm nhận của Gray, nó dường như đang dẫn họ đi sâu xuống bên dưới tu viện cũ. mà họ đã từng đứng phía trên. Ngay bây giờ, họ sắp sửa có câu chuyện dưới lòng đất. Không ai mở miệng nói. Tất cả họ đều biết, mọi thứ giờ chỉ phụ thuộc vào việc tìm thấy chiếc chìa khóa đó. Gray đi theo chùm tia sáng từ ánh đèn pin. Hai mặt bên của đường hầm phía trước hoàn toàn biến mất. Mặc dù tình thế rất cấp bách, nhưng anh yêu cầu mọi người đi chậm lại. Anh nhớ lại những cái bẫy treo mà anh đã từng tình cờ kích hoạt. Giờ không phải lúc để phạm sai lầm Gần như nín thở Anh lách xuống đoạn cuối của đường hầm Chùm sáng của đèn pin Lìa khắp vào một không gian rộng hơn Anh bước đến gần lối vào Và nhìn khắp căn phòng từ xa Ấn tượng đầu tiên Đó là một nhà thờ lớn Nằm dưới mặt đất Những bức tường gạch được sắp lại Thành bốn cột trụ chống đỡ Cho một kiến trúc mái vòm khổng lồ Cấu trúc này khá giống với cái khung vòm dọc theo dìa tu viện Những mái vòm thật sự là một cái khung khổng lồ Các thanh đỡ hình vòng cung được giữ bởi những cột trụ giao nhau tạo thành một chữ thập trên đỉnh Quan sát từ phía dưới Gray biết cái khuôn mẫu này phải trông giống cái gì rồi Một mái vòm tròn được chia thành bốn phần bởi các thanh đỡ Nó tạo nên hình chữ thập thần thánh Vòng tròn ngăn tư Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự miêu tả mang tính hình tượng Thì anh chỉ còn phải nhìn xuống dưới đất để xác nhận Được điêu khắc bằng đồng và gắn chặt vào nền đá vôi Là một đồ hình khổng lồ trải rộng hơn 27m theo chiều ngang Nó cuộn xoắn trong một mẫu vẽ liên tục Cứ tháo xoắn rồi lại xoắn lại Hình thành ba hình xoắn ốc hoàn hảo Tất cả đều nối với nhau Chính là bộ tam xoắn ốc cổ xưa Một biểu tượng phổ biến được tìm thấy khắc ngang qua những tảng đá đứng ở Anh Được giải thích trong một văn bản tiếng center thuộc nước Ireland cũ Và được tiếp nhận bởi nhà thờ công giáo để mô tả hình tượng chúa ba ngôi Vòng tròn ở trên, hình xoắn ốc ở dưới Và có một vật ở giữa, đó chính là nét đặc biệt duy nhất của căn phòng này Một chữ thập center Rachel nói, giọng cô sợ hãi Những người khác tiến theo Gray bước vào căn phòng mái vòm. Thánh giá được dựng ngay trung tâm của bộ ba xoắn ốc Được làm bằng đồng rất giản dị Không trang trí và chỉ cao chừng hơn 2 mét Được dựng từ hai thanh đồng bắt chéo Và một thanh tròn đặt cân đối với giao điểm của chữ thập Gray dẫn đường Chỉ có Kowalski lưỡng lự ở đường hầm Tôi sẽ ở lại Anh ta nói anh hay có vấn đề với mấy cây thánh giá lắm. Bốn người ở lại trong phòng. Wollek nhận xét sự mộc mạc của công trình điêu khắc mang tính tôn giáo này. Các thầy tu dòng Cito luôn chống lại sự trang trí quá cầu kỳ. Họ tin vào sự giản dị. Mọi thứ đều có nơi chốn và tính năng riêng của nó rồi. Ray cẩn thận đi qua những hình tròn ốc bằng đồng, lòng không chắc rằng một thiết kế trên sàn khổng lồ như thế có mang tính giản dị hay không Nhưng vị giáo sư đã nói đúng về cây thánh giá Cả về hình thức và kích thước nó không có gì đặc sắc mà trông giống như một đồ dụng cụ kỹ thuật hơn là một biểu tượng tôn giáo Tuy nhiên không ai dám phủ nhận sự quan trọng của nó Rachel vừa xem xét cây thánh giá vừa nhận xét Nó đứng giữa những hình xoắn ốc và cái mái vòm được chia tư Gray bất chợt soi đèn lên giọi mái vòm. Khi trùm sáng lan tỏa trên trần, anh nhận ra mình đã bỏ sót vài thứ. Mái vòm được chia làm bốn phần và không được trang trí. Ánh sáng từ đèn pin đã phản chiếu mảng tinh thể của đá thạch anh Thô được đính trên trần căn phòng. Khi anh lia đèn khắp mái vòm, anh đã hiểu cái anh đang nhìn. Nó minh họa một chòm sao trong không gian hai chiều. rachel nói ray đồng ý anh nhận ra tròm sao được hình thành bởi những mảnh thạch anh những tinh thể khác biệt về kích cỡ tạo ra sự phối cảnh trong không gian ba chiều nhưng họ không có thời gian để đánh giá cao tính nghệ thuật này xê nhắc nhở họ thế còn chìa khóa hồi ở đảo Brassey anh đã nghĩ cây thánh giá giữ một tổ hợp để mở hầm mộ liệu giờ cũng như vậy chứ nhìn xem Cô ta chỉ vào cái vòng tròn treo trên cây thánh giá. Bánh xe đồng được khắc với những rãnh sâu, rất giống với những cái trên cây thánh giá bằng đá ở Brazil. Giống như những dấu vết trên tổ hợp khóa. Cry ngờ là cô ta nói đúng, nhưng có một vấn đề. Anh đã không biết tổ hợp. Và lần trước anh thử nghiệm, gần như anh đã giết tất cả mọi người. Từ vẻ mặt suy nghĩ của mọi người, có thể đoán họ dường như cũng đã quên đi chuyện đó. Chúng ta phải thử, Wallach nói. Và nếu anh khởi động một cái bẫy treo, Secha nói. Chúng ta có thể nhờ Kowalski giật mạnh cái đòn bẩy giống như lần trước. Anh lắc đầu. Khi nó hoạt động, chúng ta sẽ rất khó sống. Kéo cái đòn bẩy có thể giúp chúng ta thoát khỏi cái bẫy treo. Nhưng nó cũng mở lại những bậc thang Anh nhìn những người khác Mong họ hiểu điều quan trọng này Đội biệt kích sẽ tràn xuống đây Tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa Willett kết luận chùa chát Ray quay trở lại cây thánh giá Chúng ta phải đánh cuộc Chỉ cần một sai lầm Chúng ta sẽ phải chịu một số phận bi đát Rachel thêm vào một lý do chắc chắn Cho việc đánh cuộc này Nhưng số phận sẽ vẫn bị đát Nếu chúng ta không làm gì cả Kowalski thêm vào ý kiến của mình Anh ta lầm bẩm trong tiếng thì thào Nhưng độ vang đã khiến cho cả gian phòng nghe thấy Thêm một người nào nói chữ bi đát nữa Là tôi biến khỏi đây ngay lập tức 3 giờ 48 phút chiều Krista đứng cạnh khạt thấp Khi chuyên gia chất nổ của đội hoàn thành việc xếp chặt cái lỗ đục cuối cùng với chất nổ plastic C4. Hắn thoăn thoát đôi bàn tay và định hình khối chất nổ với một kỹ năng khéo léo của một nhà điêu khắc. Khi đã hài lòng, hắn gắn vào đó một mô kíp nổ được kích nổ từ xa. Hắn khoát tay ra giấu mọi người lùi lại. Chúng rút ra ngoài khu vườn. Không ai lại muốn ở dưới cái lối đi ấy khi bom nổ. Tên chuyên gia đã cảnh báo rằng Rất có thể, luồng áp lực nổ sẽ đánh sập khu đi bộ và chôn vùi lối đi bí mật Sẵn sàng Khạt hỏi Cô xua tay thiếu kiên nhẫn Cùng với cái gật đầu của Khạt Tên chuyên viên thuốc nổ rút bộ kích nổ và nhấn nút 3 giờ 49 phút Vụ nổ đã khiến Rachel khụy một gối Không phải từ bất kỳ sự chấn động nào Nhưng từ sự hoảng sợ tột độ Vì đã căng thẳng từ trước Cô bị bất ngờ bởi vụ nổ Đá dày đã làm cho tiếng nổ bớt đi Nhưng nó vẫn nghe như một phát súng Chúng đang cố thổi tung lối vào Se Chan nói nhìn trở lại vào đường hầm Trên đó Kowalski kêu to Và xách chiếc súng trường chạy lên đường hầm Nhưng anh ta chỉ là một người đấu với cả một đội quân Chân trụ không vững Rachel ngồi sụp xuống trên sàn Cơn sốt ngày càng tệ hơn Cô run lên vì ớn lạnh Đầu nhức như búa bồ Cứ như thể não phình to ra Cùng với nhịp đập của trái tim Cô cũng không thể ngăn được buồn nôn Gray nhìn cô Cô xua tay để anh tiếp tục Nghiên cứu cây thánh giá Anh đã mất 10 phút để xem xét cây thánh giá Mà không chạm vào nó Anh cứ đi hết vòng này Rồi vòng khác Thi thoảng lại cúi người nhìn cây thánh giá. Những lúc khác thì lại ngẩng đầu lên và nhìn xa xăm vào không gian. Họ đã ghi nhận một vài sự kỳ quặc về cây thánh giá này. Thành ngang thì rỗng và đằng sau nó, Wallace đã phát hiện ra một sợi dây dài được ghim chặt vào giữa chữ thập. Nó là một sợi dây dày, được bện từ một sợi gân khô và được làm căng bởi một khung tam giác bằng đồng treo ở cuối dây. Không ai biết nó để làm gì Và không ai dám đụng vào nó Những tiếng chân rồn rập Báo hiệu sự trở lại của Kowalski Chúng vẫn chưa phá được cửa vào Anh phấn khởi Chúng ta vẫn được an toàn trong này Chúng sẽ tiếp tục phá đấy sê cảnh báo Rachel nhìn qua Gray Họ sắp hết thời gian Trong chốc lát Gray dừng lại Anh từ từ ngồi gục xuống sàn, như thể là từ bỏ. Nhưng cô biết anh không bao giờ bỏ cuộc. Ít ra, cô đang hy vọng điều đó đúng. 3 giờ 59 phút chiều Christa đeo tai nghe vào, một bàn tay bịt lỗ tai còn lại. Cô không muốn nhận cuộc gọi này, nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Tiếng còi báo động vẫn om sòm. Cuộc đọ súng vẫn ngày càng kịch liệt hơn ở bên ngoài khu nhà ngục. Cứ như thế, đầu đầu cũng có chiến tranh. Cô biết cuộc ẩu đà đó rồi cũng sẽ tràn vào khu vực cách ly này bất cứ lúc nào. Chúng tôi biết họ ở đâu? Cô hét vào điện thoại, cố gắng giữ sự tuyệt vọng ra khỏi giọng nói của mình. Chúng ta sẽ mở được lối vào trong 10 phút nữa. Cô liếc nhìn qua khu đi bộ, khát táp, đang giám sát việc làm của chuyên viên thuốc nổ. Người đàn ông Algerie đã hiểu sự chú ý của cô. Anh ta giơ 10 ngón tay để xác định sự ức chừng của cô. Nó là nỗ lực thử lần thứ hai. Họ đã làm nổ tung và để lại một cái hố trên lối đi và để lộ tập hợp những phiến đá vôi ẩn bên dưới. Cô biết họ đang gặp gay go và nguyền rủa lời cảnh báo của tên chuyên viên thuốc nổ. Tuy nhiên, từ những cây cột và bức tường bị ố đen, cô nhận ra sự cấp bách. Nếu họ vô tình làm sập lối đi bộ, Và đè lên ngõ vào bí mật Cô sẽ không bao giờ xuống được bên dưới Người đàn ông bên đầu dây bên kia Cuối cùng cũng nói giọng từ tốn Như muốn trêu người Và cô tin rằng Họ đã vào được hầm mộ Mà ở đó có thể cất giữ Chiếc chìa khóa của ngày tận thế sao Đúng vậy Chỉ ít là cô đang tha thiết hy vọng rằng Họ đã làm được Điện thoại tạm ngừng khá lâu Như thể cô đang rất rảnh rỗi để nói chuyện phiếm. Đằng xa bên kia Tiếng súng nổ từ đội của cô trở nên rõ ràng hơn Điều này chỉ có thể giải thích Là chiến tranh đang bắt đầu lan đến chỗ của họ Đủ rồi đấy Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng Bảo vệ chiếc chìa khóa Không cần thiết phải đe dọa Cuộc gọi chấm dứt Cô nhìn lên kha anh ta giơ lên chín ngón tay. 4 giờ chiều. Cha Giovanni chắc chắn phải biết một điều gì đó. Đó là lý do mà Gray phải tiếp tục. Anh ngồi với đôi mắt mở to nhưng không thấy mọi thứ xung quanh. Không gian tối tăm và những điều bí ẩn vẫn chưa được sáng tỏ. Anh tự đưa mình trở về hầm mộ phía bên dưới tu viện Thánh Mary ở Đà Brasey, nhớ lại những dấu tích bằng than trên tường. Trong tâm trí, anh đọc lại một lần nữa những ghi chú được viết nguyệt ngoạc của vị thầy tu và chăm chú vào vòng tròn lớn được vẽ xung quanh chữ thập. Những đường thẳng cắt và phân chia đường tròn thành bốn phần. Ngay lúc này, anh hình dung cây thánh giá ở đây. Anh nhớ lại ấn tượng đầu tiên của anh và tin vào đó. Anh đã có lúc nghĩ nó trông giống một dụng cụ công nghiệp hơn là một biểu tượng tôn giáo. Giống như một cái đồng hồ bằng đồng Nếu là thiết bị Thì nó được tạo ra phải vì một mục đích Chứ không phải làm vật trang trí Sự mô tả của Wallach Về phẩm chất của cha cố này Đang văng vẳng bên tai anh Mọi thứ ở nơi này Đều có công dụng của nó Anh ngửa mặt Và nhìn lên những mảng thạch anh Sắp thành tròn sao Hít một hơi bằng mũi Anh có cảm giác Có điều gì đó đang dần hình thành bên trong anh. Một cái gì đó mà anh không thể giải thích bằng lời. Anh không hề nhớ mình đã đứng dậy vào lúc nào, bước sang bên kia cây thánh giá, nhìn từ phía đó. Điều khắc bằng đồng này chỉ cao hơn anh một chút, khiến anh phải cúi mình để nhìn kỹ thành rỗng nằm ngang. Đây không phải là một cây thánh giá. Anh lầm bầm trong miệng. Ý anh là sao? Quần lách hỏi từ phía bên kia. Ray lắc đầu nhưng không trả lời. Anh vẫn chưa hiểu. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Anh khom người xuống và nhìn xuyên qua cái thành rỗng ngang đó. sê đứng cạnh vai anh. Nó trông rất giống một cái kính thiên văn. Ray bật người đứng thẳng, sừng sốt. Chính nó, đó chính là mảnh ghép mà anh cần. Cứ như một con đập thình lình xả nước Những suy luận liên kết thành một mạch chảy trong đầu anh Những ý niệm đã trượt lóe lên trong tâm trí Nhanh đến nỗi anh không thể bắt kịp Nhưng chúng vẫn nằm đó và giờ tập hợp lại Anh nhìn lên mái phòng Giống tính thiên văn Anh xoay người và ôm ghi kẻ thù của mình Xê chan cứng đơ Không biết phải làm gì với tay của mình Tôi biết rồi Anh thì thầm vào tai cô ta. Cô ta bị anh ôm sốc lên lúc anh nói, nên chắc cô ta cũng chẳng hiểu gì. Anh thả cô ta ra, ngồi thụp xuống sàn và kiểm tra nền móng của cây thánh giá. Nó đứng trên một nửa quả cầu bằng đồng. Anh sờ xung quanh rìa vùng tiếp giáp của nửa quả cầu và chân đá của cây thánh giá. Nó không phải là một khối, có một cái rãnh rất nhỏ ở giữa chúng. Anh bật dậy và chạy về phía cái ba lô anh bỏ trên sàn Anh đổ nó ra và tìm thấy một cây pháo sáng Anh quỳ xuống để có thể chính mắt mình nhìn thấy Anh hành động một cách nhanh chóng Pháo sáng bay ngang qua khối đá Khi anh hành động, một phần tâm trí anh chu du trở lại Brazil. Lúc này anh đã hiểu ra sự tính toán một phần ở trên tường Vòng tròn với những đường kẻ Cha Giovanni thông minh hơn tất cả bọn họ. Ông đã tìm ra nó. Vòng tròn là biểu tượng cho trái đất. Lời chú giải của cha. Chúng là những tính toán về kinh độ và vĩ độ. Những người khác vây lấy anh. Anh đang nói về cái gì thế? Wollick hỏi. Ray chỉ vào điêu khắc bằng đồng ở trung tâm căn phòng. Nó không phải là một cây thánh giá. Anh nhắc lại. mà nó là một dụng cụ định hướng nó có liên hệ đến những ngôi sao bức vẽ phác thảo của anh cho thấy cây thánh giá có thể được làm nghiêng đi để thanh đồng rỗng có thể hướng về một ngôi sao và cũng cho thấy tam giác đồng đóng vai trò là một dây dọi và cái bánh xe xoay của thiết bị này có thể canh độ nó là một cái kính lục phân đơn giản anh giải thích ôi trời hoàng hốt bật người ra sau Ông đưa tay lên chán Trong một thời gian dài Các nhà khảo cổ đã tranh luận Làm thế nào mà người cổ xưa Có thể đặt quá chính xác Những viên đá vào vị trí của nó Họ đã sắp cho nó ngay thẳng Một cách hoàn hảo Ông chỉ một ngón tay vào bức vẽ Lạy chúa Cái dụng cụ này thậm chí Còn có thể là một máy kinh vĩ Một cái gì cơ Rachel hỏi Ray trả lời khi anh cũng đã nhận ra nó Một dụng cụ khảo sát được dùng trong kiến trúc để đo các góc chiều ngang và chiều thẳng đứng Sự sùng kính thánh giá và đường xoắn ốc Willek nói Những biểu tượng thật sự biểu hiện cho thiên đàng và trái đất Ray nhìn xuống bức vẽ Nó còn hơn thế Những biểu tượng này cũng thể hiện sự sùng bái tri thức bí mật những bí mật về sự định hướng và kỹ thuật xây dựng. Sê-chan lôi họ xuống khỏi những suy nghĩ cao siêu bằng một câu hỏi hết sức tỉnh táo. Nhưng mấy cái thứ này thì có liên quan gì đến chìa khóa? Tất cả họ đều nhìn về phía cây thánh giá bằng đồng. Gray đã biết câu trả lời. Trong thời cổ đại, chỉ có những tầng lớp tu sĩ mới có thể tiếp cận đến nguồn tri thức lớn mạnh như thế. Anh liếc nhìn quân lách để xác minh Vị giáo sư gật đầu Để chiếc chìa khóa của ngày tận thế xuất hiện Chúng ta phải chứng minh rằng Chúng ta đều sở hữu những kiến thức như thế Bằng cách nào? Rachel hỏi Anh nhớ lại cái Mà cha Giovanni đã tính toán ở Brazil Chúng ta phải sử dụng những ngôi sao ở trên Và tính toán tọa độ định hướng Tôi đoán chúng ta phải đo đạc tọa độ nơi đây Tương đối thôi Anh quay nhìn những người khác Đó chính là tổ hợp Anh có thể tính ra không? Willek hỏi Tôi có thể thử Gray trở lại mặt sàn Cây thánh giá center hoạt động khác Với một cái kính lục phân Sử dụng những tấm kính Và sự phản chiếu để thấy được kinh độ và vĩ độ Nhưng cũng không hẳn là không giống Mình cần một hàng số cố định Anh lầm bầm và nhìn lên tròm sao bằng thạch anh. Phải có lý do khi đặt nó ở đó. Sao bắt đầu? Xe cha nói. Cô ta hơi khom mình và chỉ vào những mảnh thạch anh. Chính là tròm sao bắt đầu. Tròm sao dẫn đường cho những người đi biển hàng ngàn năm nay. Như vậy là đủ rồi. Anh nhanh chóng bắt đầu công việc tính toán. Anh biết tọa độ xấp xỉ của Calavac từ việc sử dụng GPS. khi anh lái xe đến đây. Anh hình dung lại tọa độ mà anh đã đọc được. Vĩ độ 48 độ 09 00 độ bắc. Kinh độ 04 độ 47 00 độ đông. Số đo kinh độ và vĩ độ đã được chia thành giờ, phút và giây. Những đường kẻ được khắc trên bánh xe quay bằng đồng trên cây thánh giá, y hệt những vạch chia trên một chiếc đồng hồ. Tất cả đều cân xứng Không tới một phút, anh đã tìm ra cái anh tin chính là cách chính xác để sử dụng công cụ cổ xưa và tọa độ hiện tại của họ. Anh ghi nhớ và đứng lên. Rachel nhìn anh, đôi mắt tràn đầy hy vọng. Gray thầm mong anh sẽ không phụ sự kỳ vọng ấy. Trong trường hợp tôi sai, tất cả mọi người hãy chạy ngay về phía đường hầm. Anh tiến về cây thánh giá, đột nhiên cảm thấy phân vân. Vì chỉ có duy nhất một cơ hội Nếu anh sai Nếu anh tính toán nhầm Và nếu anh thất bại trong việc khởi động cái kính lục phân cổ Anh sẽ đưa mọi người vào chỗ chết Anh dừng lại Và nhìn vào thiết bị Anh có thể làm được Một giọng nói vang lên đằng sau anh Anh liếc nhìn qua vai mình Sechan đang đứng đó Những người khác đã trở ra đường hầm cùng Kowalski Lùi lại Anh gần giọng Nhưng cô ta mặc kệ anh Thậm chí không thèm phản ứng Có thể sẽ phải cần hai người Một để giữ vững cây thánh giá Lúc nó bị nghiêng một góc Còn người kia sẽ quay bánh xe để thiết lập tổ hợp Anh muốn cãi lại Nhưng nhận ra là cô ta nói đúng Một phần trong anh cũng phải thừa nhận rằng Anh không muốn làm việc này một mình Nào thì cùng làm Anh nói Một lần nữa Ray Kham người nhìn xuyên qua thanh ngang rỗng Giống một cái ống kính thiên văn Anh nghĩ thầm Nhớ lại những lời lẽ Đã khai mở nguồn tri thức trong anh như thế nào Tất cả chúng Là đều nhờ xê chan Anh đã biết điều cần làm Anh tiến đến gần cây thánh giá Và kéo một bên thanh ngang xuống Toàn bộ nghiêng đi Xoay chuyển trên cái móng hình cầu Ngay sau khi Anh dịch chuyển nó Một tiếng lách cách rất lớn Vang lên từ dưới sàn Không thể quay lại được nữa Anh phải tiếp tục Anh dùng lắc thanh ngang Để đưa nó đến vị trí hướng về phía bắc Nhìn qua nó Anh tìm chòm sao trên mái vòm Xê chan giúp Bằng cách giữ đèn pin hướng về những mảnh thạch anh Sau một lúc tìm kiếm Anh đã xác định được chòm sao Và hướng nó vào giữa tầm ngắm Khi anh làm thế Một tiếng chiêng khá lớn vang lên Nó đến từ phía trên đầu Và vang vọng vào không gian Cái gì đã làm nên điều đó Từ trần nhà Hàng trăm phiến đá hình nút bung ra tự do Và rơi xuống như mưa Một cái va vào vai của Gray Hoảng hốt Gray gần như làm đồ cây thánh giá Sê chan chửi rủa Một tay thì đặt lên chán máu thấm qua những ngón tay của cô ta Cô ta tiếp tục nhìn lên. Gray cũng nhìn theo hướng ánh sáng từ cây đèn pin. Từ trần nhà, những cây đinh dài bằng đồng đã được nhô ra từ 100 cái lỗ. Họ nhìn thấy một cái cọc dài hướng xuống sàn. Đằng sau họ, một tấm đá đã rơi lên phía cái cửa ra của đường hầm. Tất nhiên, Gray và Sechan không bao giờ muốn lấp cửa sớm đến như vậy. Thật trái ngược với cái bẫy ở Brazil thay vì bị ném phịch xuống một rừng trông, Giờ thì họ sắp sửa bị đâm xiên từ phía trên. Tuy nhiên trên hay dưới đều cùng một kết quả. Gray đã thất bại. VTC Now